Chương 28 Tôi tự nhận định tác phẩm của tôi Đã có nhiều bạn văn hỏi tôi thích tác phẩm nào của tôi nhất Tôi đáp Tùy từng loại mà cũng tùy tuổi nữa Sự nhận định về già khác với thời trung niên Xét chung thì tôi thích cuốn nào Trong đó tôi gợi gắm được nhiều tâm tình Có được vài ý nghĩ tôi cho là tương đối mới ở nước mình Hoặc có được ít đoạn tôi đắc ý về bút pháp Trong chương này, tôi hãy ghi qua sở thích của độc giả Rồi đưa nhận định của tôi về một số tác phẩm đã xuất bản Những tập chưa xuất bản, tôi sẽ để lại một chương sau Sở thích của độc giả Khoảng 10 năm trước, một nhà văn đã giới thiệu tôi với độc giả một tờ báo định kỳ Rằng ít nhất đã có 2 thế hệ đọc sách của tôi Tới nay thì có thể nói là đã có 3 thế hệ rồi Thế hệ những người trẻ tuổi tôi Thế hệ con những người đó Những học trò của tôi và thế hệ con học trò cũ của tôi hiện nay đã lên đại học vì tôi viết cho mọi lớp tuổi từ bé cuốn bí mật dầu lửa tới già, lại viết cho cả giới bình dân như thợ thuyền lẫn với trí thức tân học và cựu học. Cho nên không thể kể được một cuốn nào mà mọi giới đều thích. Xét chung thì giới bình dân và thanh niên chỉ thích những cuốn trong loại học làm người. Giới trí thức mới đọc loại biên khảo, Và chỉ một số ít giáo sư mới đọc những cuốn như Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam, Một niềm tin, Đại cương triết học Trung Quốc. Một số khá đông bắt đầu đọc tôi từ hồi ở trung học rồi thành độc giả trung thành. 20 năm sau vẫn còn tìm tác phẩm của tôi để đọc. Nhưng tôi chắc trong nước chỉ có độ 4-5 người, có đủ 100 cuốn tôi đã xuất bản. Và trong 4-5 người đó, may lắm được vài người đọc qua loa hết những cuốn đó. Những cuốn bán chạy nhất thuộc loại học làm người như đắc nhân tâm, quảng gánh lo, sống 24 giờ một ngày và loại chỉ cho học sinh thanh niên cách tự học như kim chỉ nam của học sinh tự học để thành công, muốn giỏi toán hình học, đại số. Những cuốn ế nhất là khảo luận ngữ pháp Việt Nam để hiểu văn phạm, một niềm tin, văn học Trung Quốc hiện đại. Loại học làm người Dưới đây tôi xét về loại học làm người trước hết. Đã có lần tôi nói với thi sĩ Bàng Bá lân những cuốn trong loại đó của tôi chẳng qua cũng chỉ để cho thanh niên đọc. Lời đó làm cho một độc giả của tôi, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc rất bực mình. Trong bài ông Nguyễn Hiến Lê và tôi, Bách khoa số 436 đã dẫn, ông viết: Nhìn lại toàn bộ tác phẩm ông, không ai chối cãi giá trị của những đông kinh nghĩa thuật, 7 ngày trong đồng tháp 10, đại cương triết học Trung Quốc, ngữ pháp Việt Nam và những chiến tranh và hòa bình, sử ký tư mã thiên, chiến quốc sách. Những tác phẩm đó thật sự có ích cho các nhà nghiên cứu, các sinh viên đại học và đã đóng góp một phần đáng kể cho nền văn hóa miền Nam. Nhưng theo tôi, những tác phẩm quan trọng trong đời ông, đáng cho ông hãnh Diện chính là những tác phẩm nho nhỏ ông viết nhằm mục đích giáo dục thanh thiếu niên, hướng dẫn họ trong sự tự huấn luyện trí đức. Đó là Kim chỉ nam của học sinh, tự học để thành công tương lai trong tay ta, rèn nghị lực. Và nhất là bộ gương danh nhân của ông. Mà họ là ai? Là những thanh niên thất chí bán hàng xén như tôi thủa đó, là anh thợ may lận đận, là một giáo viên tiểu học, một y tá hương thôn, một thơ ký nghèo trong một công ty sở nào đó. Họ là những người có thiện chí, có tinh thần cầu tiến, hiếu học, nhưng vì hoàn cảnh mà lỡ dở. Họ là thành phần đông đảo nhất trong xã hội ta bây giờ. Một xã hội có vốn liếng hơn 30 năm chiến tranh. Nhờ những cuốn sách đó, trước mắt họ mở ra những cánh cửa mới, trong lòng họ nhen lên ngọn lửa nồng. Và dù họ có không, thành công nhiều thì đời sống họ cũng sẽ được nâng cao, ít ra là về mặt tinh thần. Cuối cùng, ông Đỗ Hồng Ngọc còn bảo, ngay Andrew Maurois, 80 tuổi, còn viết tập thư ngỏ gợi tuổi đôi mươi kia mà. Tôi cũng nhận rằng nhờ những cuốn Loại học làm người, mà tôi được nhiều người biết danh nhiều thanh niên kính mến và tôi được coi là một nhà giáo dục quần chúng như một nhà văn đã nói một độc giả cho tôi hay một gia đình ông quen từ cha tới con trai, con gái lớn nhỏ nhỏ nhất học lớp 5 tức lớp trên lớp mẫu giáo đều mua sách của tôi người cha đọc xong còn trích nhiều câu viết lên giấy dùng làm châm ngôn lồng dưới kiếng trên bàn học của con ông ta thích nhất tấm lòng thiết tha của tôi đối với truyền thống dân tộc cùng với thái độ giản dị khoan hòa mẫu mực của tôi. Ông bảo tôi đã dung hòa được tinh thần đạo học phương Đông với những kiến thức và khoa học thực nghiệm của phương Tây, điều đó rất hiếm. Những cuốn đó đều viết với một giọng thành thực, thân mật, với nhiệt tâm giúp đỡ thanh niên bằng những kinh nghiệm sống của bản thân tôi. Ngày nay, ngồi buồn thỉnh thoảng còn đọc lại vài trang trong những cuốn, kim chỉ nam của học sinh thế hệ ngày mai, luyện lý trí mà tôi đã giới thiệu ở chương 26 nhất là cuốn Tương lai trong tay ta mà vẫn thấy có nhiều chương hấp dẫn như ai cũng có thể bất hộ, chương 4, nghỉ ngơi và tiêu tiền, chương 5, để giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân, chương 9, lời khuyên riêng các bạn gái, chương 10, dự bị cho tuổi già, chương 11. Suốt đời tôi tôi đã theo đúng những quy tắc tôi nêu trong cuốn đó về cách làm việc và tiêu tiền. Tôi đã làm rồi mới nói. Ông Giản Chi bảo, khi đọc xong cuốn đó, ông bỗng hiểu hai câu thơ này của một thi sĩ đời thanh. Nhân sự tự sinh kim nhật ý, hàn hoa chỉ tác khứ niên hương. Chính ông dịch, ý mới rút từ kinh nghiệm cũ, mai già lưu lại chút hương xưa. Cuốn đó có thể coi là một tập gồm nhiều cảo luận đắc ý của tôi. Ba độc giả không quen biết nhau đều thích cuốn đó, vì các cuốn khác ở nước mình viết về tổ chức đời sống đều phỏng theo sách pháp, anh. Duy cuốn của tôi có tính cách Việt Nam. Một số người già cho rằng tôi là nhà văn Việt Nam độc nhất dung hòa được hai nền văn minh Đông Tây một cách tốt đẹp. Tôi cũng vừa lòng về một loạt trên chục cuốn loại gương danh nhân mà độc giả nào cũng khen và ở trên tôi cũng nhắc tới. Trong loại đó tôi đã thực hiện được một cách giáo hóa thanh niên tôi ấp ủ từ hồi mới cầm bút. Mới đầu tôi viết những tiểu sử ngắn độ vài chục trang. Trong cuốn Gương danh nhân, rồi lần lần tôi viết dài hơn, bốn năm chục trang như trong Cuộc đời ngoại hạng. Sau cùng dài trên dưới 200 trang và tôi phải để riêng một cuốn cho mỗi nhà: Einstein, Tô Đông Pha. Trong số trên 10 tác phẩm đó tôi thích nhất Tô Đông Pha, Cuộc đời ngoại hạng, Ý chí sắt đá. Những nhân vật kỳ dị thì phải kể: Huyền Trang, Grant Lincoln, bà tâm hồn keo cả vào bậc nhất cổ kim. H. Keller kiên nhẫn lạ lùng, đùi điếc từ bé mà học hết đại học, viết trên 10 cuốn sách, lại diễn thuyết khắp Đông Tây nữa. E. Lawrence, một chính khách mạo hiểm, giữ chữ tín, đi tìm sự tuyệt đối, khi thất bại thì tìm đủ cách để tự hủy hoại. Nhưng làm cho tôi và nhiều động giả cảm động nhất là đời của hai người đàn bà, bà Lafayette, suốt đời hy sinh cho chồng, và bà Curie tận tụy với chồng và khoa học. Sống đơn giản như người thời cổ Tuyệt nhiên không nghĩ đến danh lợi, đến bản thân Cuộc hôn nhân của ông bà Curie Thành công nhất mà tôi được biết Thành công cho ông bà Và cho cả nhân loại Xét chung thì các nhà khoa học Suốt đời cặm cụi nghiên cứu như Fabry thi sĩ của côn trùng Sướng nhất Rồi tới những nghệ sĩ bỏ hết tiền của Tâm trí để tìm cái đẹp như Disney Khổ nhất thường là những nhà văn như Bàn giác, mau hằn Dostoevsky, Tolstoy. Nhưng chua sót nhất là bác sĩ Samuel West. Ông hóa điên rồi tự tử, không ai tin thuyết của ông. Bệnh sản hậu do vi trùng gây ra, mà cứ để cho phụ nữ châu Á chết như rạ. Vậy tôi đã không phí thì giờ để viết loại học làm người và ông Đỗ Hồng Ngọc đã quá mến tôi mới rất bực mình khi tôi xếp những cuốn đó vào hàng thứ yếu. Tuy nhiên, Andrew Malraux đã viết nhiều cuốn giáo dục thanh niên bán rất chạy như... Thư gửi người đàn bà không quen biết, thư ngõ gợi tuổi đôi mươi, được người Pháp coi là nhà văn luân lý của thời đại. Một Honiti Homi, chính nhân quân tử của phương Tây, mà về già khi ôn lại cuộc đời viết văn của ông, ông không hề nhắc tới những cuốn kể trên, không coi trọng công việc hướng dẫn, khuyên nhủ thanh niên đó, mà lại thích nhất những cuốn Disraeli, kể về tình thương yêu, quý mến lẫn nhau của ông bà Disraeli. Một chính trị gia đại tài của Anh Dưới triều đại nữ hoàng Victoria Chuyện Glymas Một tiểu thuyết tâm lý Những tiểu sử Lilia, George Olimpio, Victor Hugo Brous, Alain Những cuốn sử Anh, Hoa Kỳ, Pháp Còn các nhà phê bình Pháp Thì hầu hết đều cũng nhận rằng Những bộ tiểu sử Lilia, Olympio Bàn Giác Alexander Dumas Của ông là phần chính trong sự nghiệp của ông Viết rất công phu Đọc rất thú Và ghi lại nhiều nét của xã hội Pháp thế kỷ 19 Gần như bộ Comedy Humans của Ban Giác. Lại có một số ít nhà phê bình Thích những chuyện ngắn không tưởng Mỉa đời của ông Như Hoặc quái dị như Hoặc quái dị như Vậy thì việc nhận định văn học bao giờ cũng tùy sở thích của mỗi người, có khi của mỗi thời nữa. Loại văn học Điều chắc chắn là tôi có xu hướng về văn học, thích những cuốn viết về nghệ thuật, tư tưởng mới mẻ, thâm thúy mà viết kém thì tôi cũng không ưa, và thích giới thiệu những cái đẹp trong văn thơ với thanh niên, cái đẹp trong văn thơ cổ kim, đông tây thiên hình vạn trạng. Không ai có thì giờ thưởng thức hết được, mỗi người chỉ biết được vài khu vực thôi. Tôi may mắn biết được hai nền văn học rực rỡ mà khác nhau là văn học Trung Hoa và Pháp. Và trong loại sách về văn học, tôi ráng truyền những cảm xúc thích thú của tôi cho độc giả. Hương sắc trong vườn văn, trong chương 18, tôi đã nói về bộ Luyện văn ba cuốn và bộ Đại cương văn học sử Trung Quốc rồi. Tác phẩm thứ ba mà tôi thích hơn bộ Luyện văn là bộ Hương sắc trong vườn văn, mới đầu in làm hai cuốn. Tôi nảy ra ý viết bộ đó Nhờ năm 1947, 1948, đọc cuốn Course de Technique littéraire của một trường hầm thụ, tôi quên mất tên ở Paris. Cuốn đó dạy kỹ thuật viết báo, tiểu thuyết, kịch, phê bình văn học, viết thư, kể viết quảng cáo nữa. Những thuật đó không có gì mới mẻ, đại khái tôi cũng biết qua rồi, mà tôi cũng không có ý trừ tác những ngành kể trên, nhưng soạn giả khéo dẫn nhiều thí dụ lý thú. Năm 1958 Tôi dùng một số thí dụ đó với nhiều thí dụ khác trong văn học Trung Quốc và Việt Nam để viết hương sắc trong vườn văn. Công việc không có gì khó. Cần nhất là có nhiều văn thơ để trích dẫn. Muốn vậy phải đọc thật nhiều. Không phải đọc trong 6 tháng hay 1 năm khi đã nảy ra ý định viết rồi, mà phải đọc từ năm 10 năm trước thì mới được nhiều tài liệu. Và như Stan Bovey nói, khi đã lượm được đầy tay rồi thì công việc giản dị lắm. Chỉ cần một bố cục khéo để đóng khung thôi Khi thu thập tài liệu tôi đã thấy vui Mà khi viết tôi cũng thấy thích Và chắc chắn độc giả đọc sách của tôi Cũng thấy vui như tôi Một ông giám học trường trung học Ở miền trung khen Hương sắc trong vườn văn Là tác phẩm phê bình văn học sâu sắc ở nước nhà Gần đây một ông bạn cho tôi hay Một thanh niên tốt nghiệp đại học văn khoa ở Huế Khi vượt biên chỉ mang theo mỗi cuốn đó Ngày nay đọc lại Tôi vẫn thích các chương Văn Ba Lan tế nhị và hàm xúc, tình trong văn, đuổi bắt ảo ảnh, tiếp, nhất là hai chương cuối, kỹ thuật chân chính và cảm thông với cái đẹp, cuối đoạn kết gồm một trang của toàn bộ. Tôi viết mấy hàng này trong nghệ thuật cũng như ở ngoài đời phân tích tỉ mỉ quá không có lợi gì cho người và cho mình. Những kẻ sung sướng nhất là những kẻ lý luận ít mà cảm xúc nhiều. Bạn cứ hỏi trái tim bạn, hạnh phúc ở đó mà cái đẹp cũng ở đó. Bộ đó in 2 lần, trước sau được 5.000 bạn. Trong số 5.000 độc giả đó, tôi mong có được răm trăm người biết dùng văn thơ để bồi luyện cảm xúc mà tìm được hạnh phúc. Tôi cho đó là cái lợi nhất khi ta đọc những tác phẩm bất hủ của nhân loại. Cổ văn Trung Quốc Tôi đã nhận được cái lợi đó từ khi lõm bõm đọc bộ Cổ văn quen Trị vào khoảng năm 1940. Hồi đó, thấy bài nào thích thì tôi dịch ra để cho hiểu rõ hơn. Và sau muốn đọc lại thì đỡ tốn công Vì có sẵn bản dịch rồi Tóm lại như tôi đã nói Dịch chỉ để tự học 20 năm sau Vốn chữ hén của tôi đã khé hơn Tôi đọc lại cổ văn quen trị Và cổ văn bình chú Trong số hơn 300 bài Lựa lấy 100 bài tôi thích nhất Rồi lấy bản dịch cũ Mà dịch lại thành một bộ 900 trang 21 x 27 Viết tay In ra khổ lớn Chữ nhỏ Thành 480 trang Bộ này do nhà Tao Đàn xuất bản cuối năm 1966, in 1.000 bản, mà năm 1975 vẫn chưa bán hết. Vì bài nào cũng in chữ Hán nên nhà xuất bản và tôi đều rất tốn công. Dịch mất 9 tháng, sửa ấn cào ít nhất cũng mất 3 tháng nữa, mỗi ngày độ 1 giờ. Mệt cũng bằng viết và in bộ đại cương văn học sử Trung Quốc. Ông Tao Đàn, một nhà xuất bản biết nhận định giá trị của tác phẩm, hiểu biết về văn chương và tôi, đã hy sinh khá nhiều cho bộ đó, đã được đền đáp. Một số giáo sư, cựu sinh viên văn khoa Sài Gòn coi bộ đó là một trong những tác phẩm chính của tôi. Sau ngày giải phóng, một số học giả miền Bắc đánh giá nó rất cao. Đào Duy Anh khen nó là tác phẩm trội nhất từ trước tới nay trong loại của nó. Bộ đó tôi dịch kỹ cho nên khá mệt, phải thuận, sát và giữ đúng thể văn trong nguyên bản, phải chú thích nhiều. Các nhà cựu học trong nhóm Nam Phong đã dịch được 10 bài cổ văn Trung Quốc, nhưng không nhà nào chỉ cho ta biết cái hay ở đâu. Bộ cổ văn Bình Chú có in thêm ít lời bình, sơ sài của cổ nhân. Tôi nghĩ cần phải phân tích cái hay thì thanh niên tân học mới hiểu được. Cho nên việc đó tôi làm khá công phu. Đọc các bài Bá Di Liệt Truyện của Tư Mã Thiên, Lan Đình Tập Tự của Vương Hy Chi, Xuân Dạ Yến Đào Lý Viên Tự của Lý Bạch, E Phòng Cung Phú của Đỗ Mục, túy Ông Đình Ký của Âu Dương Tu, Hỷ Vũ Đình Ký của Tô Thức, Ký Âu Dương Tu Xá Nhân Thư của Tăng Cụng. Độc giả sẽ thấy tôi đã đem tinh thần mới để xét nghệ thuật của cổ nhân, việc đó chưa ai làm. Và những độc giả nào lớn tuổi biết chữ Hán, đọc kỹ sách của tôi đều nhận đó là một công hiến đáng kể trong văn học nước nhà. Tôi mừng rằng đã làm cho một số cựu sinh viên văn khoa Đại học Sài Gòn hiểu được và thích cổ văn Trung Quốc. Trong bài tựa, tôi đã nói đọc nó có lợi nhiều về luyện văn Nghị luận thì chặt chẽ mà đột ngột Tự sự thì dạn lược mà linh hoạt Miêu tả tài hoa mà gợi hình Lời văn thì hàm súc và cảm động Còn cái lợi về tinh thần thì Mỗi khi muốn có cái cảm giác nhẹ nhàng như người mới tắm dưới suối lên Rồi đứng hóng gió trên ngọn đồi Thì chúng ta cứ phải lật bộ cổ văn ra Chứ không tìm được trong các tác phẩm hiện đại nào cả vì tâm hồn của cổ nhân thanh tao mà khoáng đạt hơn chúng ta nhiều. Đọc những bài nhạc dương lâu ký, thương lương đình ký, ta muốn quên tất cả mọi vật, thế sự, cảm xúc triền miên. Những bài túy ông đình ký, hỷ vũ đình ký khiến ta muốn nhảy múa với tác giả, vui cái vui thanh tao của tác giả. Hai bài xích bích phú tiền và hậu làm cho ta lấy cái tinh thần của lão trang, Lâng lâng như muốn mọc cánh. Và mới tháng trước, tôi đã mượn câu Tích nhật chi sở vô, kim nhật hữu chi, bất vi quá Tích nhật chi sở hữu, kim nhật vô chi, bất vi bất túc Của lưu cơ, trong bài Tư mã quý Chủ bốc luận, để an ủi gia đình một bạn mấy năm nay xa sút Phải bán lần đồ đạc mà sống, như hàng ức, hàng triệu gia đình khác Tôi viết cuốn đó khi buồn về quân Mỹ đổ vào miền Nam năm 1965 nên gửi tâm sự trong lời hèn rũ, bất bình tắc minh mà tôi in ở trang đầu và trong phần trên bài tựa chép đời một ông nghè cuối lê chán thời cuộc tìm một nơi hẻo lánh để dạy học gần làng tôi. Chiến quốc sách, sử ký Hai bộ chiến quốc sách và sử ký của Tư Mã Thiên của chúng tôi được tất cả các độc giả đánh giá là có giá trị. Bộ trên được các nhà nho trong Nam Phong trích dịch vài chục bài. Bộ dưới được nhượng tống, dịch dâm chương. Vì hạn chế của thời đại, các vị ấy chỉ mới giới thiệu qua loa được thôi. Ông Giản Chi và tôi tính làm kỹ hơn, phân công nhau. Tôi giới thiệu bộ, chiến quốc sách và trích dịch. Chú thích hết các bài hay. Ông Giản Chi tuyển dịch độ 1 phần tư bộ sử ký và chú thích rất kỹ. Tôi giới thiệu tác giả cùng tác phẩm. Người này làm xong đưa người kia coi lại. Chúng tôi sưu tập tất cả các sách Hoa và Anh, Pháp viết về hai tác phẩm đó để giúp độc giả hiểu rõ thời đại, nguồn gốc, nội dung, giá trị về sử liệu, giá trị về phương diện văn học, điều mà các nhà khác không chú trọng tới mấy của tác phẩm. Riêng về Chiến quốc sách, chúng tôi còn dùng tài liệu trong tác phẩm để vẽ lại xã hội Trung Hoa thời Chiến quốc. Về bộ sử ký, chúng tôi nhấn mạnh vào cuộc đời oen khổ của Tư Mã Thiên ảnh hưởng tới tư tưởng và phương pháp viết sử của ông ra sao. Bộ Chiến Quốc sách có phụ lục niên biểu thời Chiến Quốc, nhân danh, địa danh. Bộ Sử ký có hai bản đồ, Trung Hoa thời Chiến Quốc và Trung Hoa thời Hán. Mặc dù cũng bị thời đại hạn chế, chúng tôi không thể dịch trọn hai tác phẩm bất hủ đó được. Nhưng đọc hai bản dịch của chúng tôi, 700 trang và 800 trang, độc giả cũng có một số tri thức tạm đủ và rõ rệt rồi. Và chúng tôi mong rằng Vài ba chục năm nữa sẽ có người dịch chọn bộ sử ký. Tô Đông Pha Tôi đặt Tô Đông Pha vào loại văn học, nhưng cũng có thể đặt vào loại gương danh nhân, cùng với mấy cuốn Einstein, Bertrand Russell, Henry David thoreau một lương tâm nổi loạn, được. Mấy cuốn đó giống nhau ở điểm mỗi cuốn viết về một nhẹ Tôi thích họ Tô nhất vì tấm lòng của Tô gần với tôi hơn cả. Tôi rất phục tài của Tô, yêu tinh thần bình dân của Tô, mong học được đức khoan hòa, phóng khoáng của Tô. Tôi ước ao được sống cuộc đời nghệ sĩ của ông ở Hàng Châu, ở Lâm Cao, được thả thuyền trên Tây Hồ mà ngắm đủ thập cạnh, uống rượu ngâm thơ với bạn trên dòng xích bích. Mới mấy hôm trước đây, vì thời tiết thay đổi, vừa bật đèn lên ăn cơm thì mối bay ra cả đám. Tôi phải tắt đèn ra ngồi ăn cơm thầm ngoài sân ở Long Xuyên. Rồi về khuya, cốc kêu inh ỏi bên phòng, tôi phải trở dậy, kiếm viên thuốc ngủ và nhớ lại hồi ông bị đầy ở đảo Hải Nam. Sống cực khổ mà vui vẻ, trào phúng được. Về mọi phương diện, ông đều đáng làm thầy tôi. Tôi thường đọc lại những đoạn ông ở Hàng Châu, Lâm Cao, Hải Nam đó và đoạn ông ngồi thuyền qua hẻm Vu Giáp trên sông Dương Tử để lên kinh. Yêu ông, tôi cũng yêu mấy nhân vật kỳ dị thời ông nữa. Một học giả bỏ ra 25 năm viết một bộ sử vĩ đại, tư mã quang. Một chiếc gia sống khắc khổ, trình di, một đạo sĩ đi mấy ngàn cây số để thăm ông. Yêu cả Vương An Thạch nữa, tại sao không? Nhà cách mạng đó ngây thơ, có thể khùng khùng nhưng đâu có bị ổi. Còn nàng chiêu Vân nữa mà bạn của tôi gọi là Phật Bà Quen Âm. Tóm lại tôi yêu cả xã hội Trung Hoa thời ông, nó chia rẽ, bất công, suy về kinh tế, võ bị nhưng về văn học, triết học, mỹ thuật lại rất tiến. Hễ văn minh thì không hùng cường, hễ hùng cường thì không văn minh. Hy Lạp thời Periscor, văn minh rực rỡ mà bị Macedoni chiếm. Năm 1974, tôi đã sửa lại Tô Đông Pha, thêm vài đoạn. Một đoạn về cảnh Tây Hồ, nhà cạo thơm chưa kịp tái bản thì Sài Gòn được giải phóng, phải đóng cửa. Vài bạn kháng chiến rất thích cuốn đó. Văn học Trung Quốc hiện đại Ở trên tôi nói không được vừa ý Về bộ văn học Trung Quốc hiện đại Vì thiếu nhiều tài liệu Cần phải bổ túc Tuy nhiên cho tới ngày nay Muốn biết về văn học hiện đại của Trung Hoa Ngoài bộ đó ra Chúng ta không còn cuốn nào khác bằng tiếng Việt Tôi vẫn thỉnh thoảng che lại nó Thấy đoạn kết không có gì phải thay đổi Trong đoạn ấy tôi đã vạch rõ Hai nền văn hóa Hoa, Việt Từ cuối thế kỷ trước đến nay Tiến song song nhau Có những nét rất giống nhau kẻ ở miền quốc gia lẫn miền cộng sản, y như anh em sinh đôi. Như vậy chỉ vì hai nước đồng văn với nhau gặp những hoàn cảnh như nhau. Trong đoạn cuối, tôi đã đặt vấn đề tự do và chỉ huy trong văn nghệ. Tự do nhưng tự do tới mức nào? Chỉ huy nhưng chỉ huy ra sao? Làm sao để cho kẻ này đừng lạm dụng tự do, kẻ kia đừng lạm dụng quyền hành? Vấn đề quan trọng đó vẫn chưa có một giải pháp hoàn toàn, mà có lẽ không bao giờ có được một giải pháp vẹn toàn. Nếu bản thân những người làm văn nghệ và cả những người hưởng thụ văn nghệ chưa có một nền đạo đức, một sự giác ngộ và một trình độ giám thức tối thiểu nào đó. Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam Tôi đã nhiều lần tuyên bố trong đám đông rằng tôi không phải là nhà ngôn ngữ học. Trong một chương trên tôi đã nói ông Trương Văn Trình sau khi đọc cuốn để tìm hiểu văn phạm mà tôi cao hứng viết trong khi dạy học ở Long Xuyên. Rủ tôi hợp tác soạn một cuốn ngữ pháp mới Thay thế cuốn của Trần Trọng Kim quá lệ thuộc vào các sách ngữ Pháp cổ điển của Pháp. Tôi thấy ý đó hay hay, nhận lời, bỏ ra 2-3 năm gì đó, đọc 3-4 chục cuốn ngữ Pháp, văn Pháp, Việt, Hoa, Anh, Pháp, để cùng ông tìm một phương pháp thích hợp với Việt ngữ. Nhưng khi viết thì ông đảm đương hết, tôi chỉ coi bạn Thảo và góp ý với ông thôi. Càng đi sâu vào môn đó tôi càng thấy nó như một khu rừng, và khi chúng tôi tạm tìm được một lối để thoát ra, thì riêng tôi, tôi thấy nhẹ mình quá. Nghĩ bụng, thế là hết nợ. Ngay khi cuốn khảo luận về ngữ pháp Việt Nam mới in xong, tôi tuyên bố trong một bài phỏng vấn của Bách Khoa năm 1963, tôi không nhớ tháng nào, rằng tôi thích văn học hơn môn ngữ học, sẽ trở về văn học. Từ đó tới nay, tôi không viết về ngữ pháp nữa, cũng từ chối dạy ngữ pháp cho một vài trường đại học. Ông Trương Văn Trình trái lại, mỗi ngày một đào sâu thêm nhiều về ngữ pháp, sau đó viết cuốn Structure the la Language Vietnamese được Trung tâm Đại học sinh ngữ Đông Phương xuất bản năm 1970 và hiện nay ông có thêm một bộ ngữ pháp Việt Nam gồm 5.000 trang đánh máy Viện Khoa học xã hội Hà Nội chưa in cho ông được. Ông đòi lại bản thảo không biết họ có trả không Bộ khảo luận ngữ pháp Việt Nam được vài giáo sư Việt cho là đánh dấu một khúc quẹo đáng ghi trong việc nghiên cứu tiếng Việt Học giả Ian Gaspardant Giới thiệu nó trên tạp chí sinology ở Thụy Sĩ Năm 1965 Với nhiều cảm tình Hai giáo sư Pháp, một ở Paris Ông Maurice Durand Một ở Việt Nam, cô Piat Khe nó trên nội san trường Viễn Đông Bắc Cổ B-E-F-E-O Durand Năm 1966 Trên tạp chí nghiên cứu Đông Dương Tôi không nhớ năm nào Chỉ biết sau bài của Durand Nó mới mẻ thật Chúng tôi nhấn vào tính cách, cách thể và không có từ pháp của Việt ngữ mà bỏ hẳn lối chia ra làm trên chục từ loại như các sách ngữ pháp cũ dùng một cách phân loại mềm mại hơn, mơ hồ hơn Phân biệt ba loại thôi Thể từ, tức danh từ cũ Trạng từ, gồm động từ, tính từ, trạng từ cũ và trợ từ Sự phân loại đó hơi giống lối của Trung Hoa thời xưa Thực từ, hư từ, bán hư bán thực từ Quy kết là chúng tôi chú trọng đến từ vụ hơn người trước, chú trọng đến vị trí của mỗi tiếng trong câu và tới sự cấu tạo của câu. Vì vậy mà một số người cho phương pháp của chúng tôi là phương pháp cơ cấu. Sau giáo sư Trần Ngọc Ninh đào sâu thêm, phân tích kỹ hơn, viết bộ cơ cấu Việt ngữ, mới in 3 cuốn đầu, mỗi cuốn độ 200 trang rồi phải ngưng vì miền Nam đã thay đổi chế độ. Nghe nói hiện nay ông ở Mỹ. Trong khi soạn thảo khảo luận đó, Tôi thấy có vài chỗ miễn cưỡng, bàn với ông Trương Văn Trình, nhưng chúng tôi không sao giải quyết hơn được. Cách phân loại các từ của chúng tôi tuy tránh được nhiều mâu thuẫn mà cách cũ mắc phải, tuy có mềm mại hơn, nhưng chính vì vậy mà mơ hồ hơn, như ông Gaspardin nói. Tôi lại thấy có nhiều phương pháp phân tích một ngôn ngữ, phương pháp duy lý, phương pháp tâm lý, rồi phương pháp cơ cấu, cơ cấu ngầm, cả phương pháp hoàn toàn hình thức. Nghĩa là chỉ dựa vào vị trí của các từ đối với nhau mà bỏ hẳn ý nghĩa đi. Phương pháp nào cũng có điểm hay, cũng có chỗ đúng, mà chẳng phương pháp nào hoàn toàn cả. Mà vài ba nhà ngôn ngữ học ở nước mình thường đối kỵ nhau, ai cũng cho chỉ mình mới đúng, nên tôi chán ngán, quyết tâm bỏ môn đó. Tôi nghĩ môn ngữ pháp có ích đó, nhưng lý thuyết quá không thiết thực bằng chỉ cách cho thanh niên viết tiếng Việt ra sao cho sáng sủa. Và trong mấy năm sau, tôi lượm trên các sách báo Sài Gòn những câu tâm tối, viết không xuôi, tìm ra nguyên nhân tại đâu, rồi đề nghị cách sửa. Và nếu có thể được thì rút ra một vài quy tắc. Cuốn đó viết xong, nhan đề là tôi tập viết tiếng Việt, nhưng vì chưa xuất bản nên tôi để lại một chương sau sẽ xét tới. Các tác phẩm về triết học Trung Quốc Khi bộ khảo luận về ngữ pháp Việt Nam còn đương thảo, Tôi đã bắt đầu viết chung với ông Giản Chi, bộ đại cương triết học Trung Quốc. Do tôi đề nghị và phân công, ông Giản Chi lãnh phần vũ trụ luận, 2, và tri thức luận, 3. Tôi vốn thích cái gì cụ thể, thực tiễn, lãnh phần nhân sinh luận, 4, chính trị luận, 4. Vì công việc của tôi dễ hơn của ông Giản Chi, nên tôi lãnh thêm phần 1, vài nét sơ lược về sự phát triển của triết học Trung Hoa, và phần 6, tiểu sử các triết gia. Hai phần sau này đều ngắn. Toàn bộ gồm hai cuốn, thượng trên 800 trang và hạ gần 900 trang, in cả chữ Hán để riêng ở cuối mỗi cuốn. Công việc này rất mệt, tôi thú thực nếu không có ông Giản Chi thì tôi không dám mạo hiểm vào. Chúng tôi tra cứu tất cả các sách chung viết bằng Hoa ngữ, Việt ngữ và Pháp ngữ mà chúng tôi kiếm được, nhất là bộ Trung Quốc Triết học Đại Cương của Vũ Đồng mà ông bạn tại Trọng Hiệp ở Paris kiếm cho được. Hợp tác với ông Giản Chi thật thú vị. Chúng tôi làm việc đều siêng năng, cẩn thận, biết dung hòa ý kiến với nhau, học thêm được của nhau. Chúng tôi theo vũ đồng, trình bày triết học Trung Hoa theo chiều ngang chứ không theo chiều dọc. Nghĩa là chia thành từng vấn đề chứ không từng thời đại, từng môn phái. Cách trình bày đó rất mới mẻ ở nước ta mà cũng ít thấy ở Trung Hoa. Nhưng ở đầu bộ, chúng tôi cũng nói thêm một phần tóm tắt lịch sử triết học Trung Hoa. Phần này dài trên 100 trang, có thể in riêng vào loại sách phổ thông ở Pháp. Và ở cuối bộ, lại thêm một phần nữa về tiểu sử mỗi triết gia. Như vậy, sửa được cái khuyết điểm của lối trình bày theo chiều ngang, mà giữ được cái ưu điểm là dễ tra cứu khi muốn tìm hiểu về một vấn đề nào. Bộ sách dày quá, việc in lại khó khăn vì có nhiều trang chữ hén, Vốn phải bỏ ra nhiều mà thu lại rất chậm Vì vậy mà hai năm sau khi viết xong Mới cho ra được cuốn thượng Rồi hơn một năm sau nữa Mới cho ra nốt cuốn hạ. Nhờ sự hợp tác tận tình Không vị lợi của ông Hồ Hải Giám đốc nhà xuất bản Cảo Thơm Một bạn trẻ của chúng tôi May thay sách được giới trí thức hoan nghênh Chính phủ tặng chúng tôi giải nhất Văn chương toàn quốc Ngành biên khảo 100.000 đồng Chúng tôi nhờ tặng lại một cơ quan văn hóa Trong 2 năm bán live rai cũng hết ngàn bộ, chúng tôi chỉ in bấy nhiêu thôi, chia nhau được ít lời. Bộ đó sau tái bản được một lần, chúng tôi mừng cho ông Hồ Hải. Ông là một nhà xuất bản yêu nghệ thuật in, có sáng kiến, thích những tác phẩm có giá trị, có đặc tài trình bày tác phẩm, nên sách của nhà kẻo thơm nổi tiếng. Năm 1978, ông đi qua Mỹ và thỉnh thoảng vẫn viết thư hỏi thăm chúng tôi. Cái lợi quan trọng của tôi là được học trong 2 năm. Rồi nhân đà đó tiến sâu thêm về trung triết cho tới bây giờ Mà viết được trên 10 cuốn nữa ba cuốn xuất bản trước ngày giải phóng tôi sẽ giới thiệu dưới đây Còn những cuốn khác để lại một chương sau Liệt tử và dương tử Bộ liệt tử chữ hán không có tính nhất trí Nội dung rất tạp Chiếp cả về dương tử, khổng tử, lão tử Quan doãn, quản trọng, án tử Lại thêm có nhiều bài mâu thuẫn nhau Nhiều bài trùng với các tác phẩm khác Rõ ràng cuốn đó của người đời sau viết Mà chỉ một số là môn đệ của liệt tử thôi Tôi đọc kỹ, loại bỏ những bài ngụy tác Chỉ lựa những bài diễn những tư tưởng có ý nhiều hệ thống Có thể tạm tin là tư tưởng của liệt tử Và chắc chắn của dương tử Rồi chia làm hai phần, liệt tử và dương tử Riêng phần liệt tử tôi chia thành sáu chương Có nội dung nhất trí, việc mà trước chưa ai làm Nhờ đó mà bạn của tôi không luộm thuộm như bạn chữ Hán Sáng sủa hơn, có ý nghĩa hơn Cuốn đó có nhiều chuyện Huyền thoại, cố sự, ngụ ngôn, lý thú nên đọc Nhà giáo họ khổng Tập này mỏng, không đầy 100 trang Tôi viết trong nửa tháng Một cách dễ dàng và say mê Tôi dùng toàn những bài trong luận ngữ Để vẽ chân dung nhà giáo Chứ không phải triết ra, họ khổng Tính tình và tư cách ông ra sao Cách ông dạy học ra sao tình thầy trò ông ra sao công ông về giáo dục ra sao một bạn văn ông nguyễn văn hầu tác giả các cuốn trí sĩ nguyễn quang diêu thoại ngọc hầu khen rằng trương năm tình thầy trò rất cảm động gây lại được cái không khí của trường học nho ngày xưa viết xong tập đó tôi hiểu khổng tử hơn quý ông hơn ông vừa nghiêm vừa khoan đa cảm mà thương người thành thực mà tự nhiên bình dân lại có nghệ sĩ tính có tinh thần hài hước nữa Không có một ông thánh nào khác gần với chúng ta như ông. Cuốn đó được hoan nghênh, sau tôi nảy ra viết một cuốn nữa về triết gia họ Khổng. Mạnh Tử. Cuốn này dài hơn 160 trang cũng do kẹo thơm xuất bản như cuốn trên. Tôi cố làm nổi bật sự khác biệt giữa thời đại xã hội của Khổng và thời đại xã hội của Mạnh, giữa tính tình của hai vị. Khổng có lúc muốn chiều đời được việc, Mạnh thì hiên ngang quá, khẳng khái quá giữ vững nguyên tắc, không chịu thỏa hiệp. Ông Thu Thủy, Võ Phiến, trên tờ Chính luận số 9 tháng 3 năm 1975, phê bình cuốn Mạnh Tử như sau. Về thời đại, về tính tình, về tư cách Mạnh Tử, cách ông Nguyễn Hiến Lê trình bày thật sống động lý thú. Về tư tưởng của Mạnh Tử, trình bày cũng thật là rõ ràng, rất khoét. Trong lối viết gãy gọn, thẳng thắn của ông Nguyễn, có lúc đột ngột gần như thân mật. Trước đây nửa thế kỷ, ông Trần Trọng Kim không thể có cái giọng ấy. Cái dứt khoát của ông Nguyễn khiến người ta nghĩ tới mạnh tử, mà cái thân mật khiến nghĩ tới cụ khổng. Về sự Đông Kinh Nghĩa Thục Hồi tạn cư về ở Tân Thạnh năm 1946-1947, tôi được bác ba tôi hiệu là Phương Sơn, giáo sư trong Đông Kinh Nghĩa Thục, cũng là rể cụ Lương Văn Can, kể cho nghe hoạt động của trường. Hồi cư về Sài Gòn, tôi tìm đọc trên hai chục cuốn về các nhà cách mạng thời đó, cả cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục của Đào Trinh Nhất, Mai Lĩnh năm 1938, vừa để kiếm thêm tài liệu vừa soát lại những lời bác tôi kể, rồi viết cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục xuất bản năm 1956. Tôi dùng một bài song thất lục bát của một thi sĩ khuyết danh trong tập Nam Thiên Phong Vận Ca để dựng bố cục cho tác phẩm. Cứ đầu mỗi chương tôi lại dẫn một hai câu, theo đúng thứ tự trong bài. Đông Kinh Nghĩa Thục ghi được không khí thời đó, 1907, chép được tinh thần của các nhà cách mạng vừa hăng hái vừa ngây thơ, nhất là tình đoàn kết, bình đẳng trong anh em, lại có nhiều giai thoại, nhiều tình tiết lý thú, cho nên sách bén khá chạy. Giáo sư Nguyễn Văn Trung ở Bạc Liêu trong một bức thư đề ngày 21 tháng 1 năm 1969 viết Tôi đã đọc cả mấy bài tựa của Đông Kinh Nghĩa Thục và của bài học Israel, càng thêm mến cái tâm trí của anh và càng thêm mộ cách nói thân thương mà khéo léo của anh. Từ câu nói bất bình tắc minh của Hàn Dũ mà anh nêu làm đề từ, đặt ở đầu bộ cổ văn Trung Quốc, đến càng đọc lịch sử thế giới, làm quân tốt thí trên bàn cờ quốc tế, tựa bài học Israel. qua mỗi lần ôn lại lịch sử vào bậc nhất nhì Đông Nam Á, đông kinh nghĩa thục. Người nào lấy công tâm mà đọc anh, nghĩa là đừng có một định kiến nào, tất sẽ nhận rằng bên trong cái dáng văn nhược thư sinh của người có tên là Hiến Lê, bao giờ cũng âm ỉ cháy một chén sĩ bền chặt. Mà nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc ai ít ngờ đến. Nhà văn Nguyễn Văn Xuân ở Quảng Nam trong một bức thư không đề ngày bảo nếu anh không viết quyển đó, đông kinh nghĩa thục, thì sự thực về phong trào đó thế nào, thật đã ai biết cho tường. Tôi chưa được đọc quyển Đào Trinh nhất. Tôi tin là trong văn nghiệp của anh, quyển sách mỏng ấy sẽ được nhắc tới nhiều như Sonnet à Krauser-Griutzer trong sự nghiệp đồ sộ của Tolstoy. Có thể do đọc Đông Kinh Nghĩa Thục mà Nguyễn Văn Xuân về sau viết cuốn Phong trào Duy Tân, Lá Bối xuất bản. Bác ba tôi mất. In xong cuốn đó, cũng như cuốn Bảy Ngày Trong Đồng Thép Mười và Bộ Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc tôi gọi về Long Xuyên tặng ngày bác ba tôi một bản để người đọc lại những hồi ký cùng bài thơ cảm khái của người ở cuối sách tuổi xanh kết bạn xoay trời đất năm chục năm nay thỏa ước mong độc lập xa gần cờ phấp phới anh hồn cố hữu khoái hay không bài thơ đó người làm đầu mùa đông năm ất mùi 1955 khi Việt Nam không còn bóng một quân pháp nào cả ít tháng trước khi Đông Kinh nghĩa thục đưa cho nhà in sắp chữ Ít năm sau người yếu lần, nghỉ không ra toa nữa, qua ở với con trai thứ ba, anh Nguyễn Xuân Tu tại chợ Thủ, chỉ cách làng Tân Thạnh có con sông Tiền Giang. Mùa hè năm 1959 tôi về chợ Thủ thăm người một lần, óc vẫn sáng suốt nhưng chậm chạp hơn, suốt ngày ở trong nhà, da có nhiều chỗ ngứa, bôi thuốc gì cũng không hết, thận suy rồi không lọc được chất độc trong máu nữa. Đầu tháng giêng năm 1960. Ngày 11 tháng chạp năm kỷ hợi, tôi ở Sài Gòn nhận được điện tín người quy tiên, vội vàng về liền, tới nơi thì đã nhập quen rồi. Mấy tháng khi gần mất, chân người phù lên. Người sinh năm nhâm ngọ, năm đó 78 tuổi. Mộ người ở làng Tân Thạnh, sau nền nhà cũ. Nhà đã rỡ mà từ năm 1975, nền nhà cũng về một đứa cháu xa ở Bắc vô giúp việc cho người từ hai mươi mấy năm trước. Chí lớn không thành, sống đời một ẩn sĩ ở một nơi hẻo lánh Tuyệt nhiên không màng danh lợi, chỉ thích hoa và sách Hai bài tứ tuyệt dưới đây ghi được tâm sự và tính tình thanh cao của người Một ngày, quanh quẩn ra vô hết một ngày Một ngày là mấy, kể chi đây Tiếc cho ba vạn ngày đăng đặng Mà cũng ra vô, cũng thế này Tự trào Lên cao muốn chở núi xanh về muốn rượu trăng kia xuống nhậu thi sách muốn mới hoài hoa chớ dụng trần gian có một khách tham si rất ham đọc sách bất kỳ loại nào mỗi năm chỉ làm vài bài thơ mà cũng không muốn lưu lại hai người con thông minh của người mất sớm người trông mong vào tôi mà người coi như con tôi mừng rằng đã đáp được công của người một phần nào sách in rồi tôi vẫn tiếp tục kiếm thêm tài liệu đọc ở đâu hoặc được bạn bè Nguyễn Hữu Ngư cho biết thêm điều gì, tôi đều ghi lại cho vào một hồ sơ riêng để khi tái bản sẽ sửa chữa. nhờ vậy lần in thứ hai năm 1968 sách dày thêm được khoảng ba chục trang, lần thứ ba năm 1974 thêm được hai chục trang nữa, tất cả là 200 trang. hai lần sau tôi đều giao cho nhà lẻ bối trông nom từ năm 1974 đến nay tôi lại kiếm thêm được ít tài liệu nữa mà tôi sẽ chép trong phần phụ lục, nhưng chắc sẽ không có lần thứ tư. độc giả ai cũng cho cuốn đó là một trong những cuốn có giá trị của tôi. Chính tôi cũng thích nó, một phần vì nó ghi lại được hoạt động của các bác, cha, chú tôi. Bài học Israel, bán đảo Ả Rập Hai cuốn nữa tôi cũng đắc ý là bài học Israel và bán đảo Ả Rập. Tài liệu về hai cuốn đó tôi thu thập trong năm 6 năm được khá nhiều. Hồi đó, may mắn, một người cháu tôi, Tô Lệ Hằng, đi du lịch ở Israel, gửi về cho tôi một số tài liệu mà người khác không có được. Nhờ vậy, phần 3 cuốn bài học Israel về tổ chức quốc gia và sự phát triển kinh tế của Israel, nhất là về các nông trường Kibbalt, Mojav Ovidim, Mojav Jitofi, tôi viết rất đầy đủ, nhiều độc giả chú ý tới. Dân tộc Israel có thể làm gương cho ta về đức đoàn kết, anh dũng, kiên nhẫn và về tài tổ chức. Nhưng họ thành công rồi thì hóa ra kiêu căng, có óc thực dân, tôi không ưa. Tôi thích cuốn bán đảo Ả Rập hơn. Các dân tộc Ả Rập đau khổ chiến đấu, bị liệt cường chia rẽ, thao túng. Cứ ngôi lên được một chút thì lại bị dìm xuống. Tình cảnh, thân phận của dân tộc Iraq. Trước cách mạng năm 1958, thật giống dân tộc mình thời đó. Những chương chúng tôi viết về lịch sử kiến quốc của Ả Rập Saudi, về cuộc cách mạng của Ai Cập, của Iraq là những chương tôi thích nhất. Có những nhân vật y như trong Đông Chu Liệt Quốc, đời một dân tộc cũng như đời của một cá nhân, trong thời đau khổ chiến đấu mới có nhiều trang sự hay. Một độc giả, ông Nguyễn Quý Toàn, trên tờ diễn đàn số 17 năm 1969, khen cuốn đó, Nguyễn Hiến Lê có cốt cách một học giả thận trọng, Lại có lối trình bày sáng, giản dị của một nhà văn Văn của ông đầy hình ảnh, cụ thể và lôi cuốn như tiểu thuyết Tôi cũng nhận thấy cuốn đó viết hay hơn cuốn bài học Israel Cả hai cuốn tôi đều viết rất mau và hứng thú Khảo về sự hiện đại của bán đảo Ả Rập, trên đó có Israel Tôi càng thấy rõ cái hại của thực dân Trong bài tựa cuốn bài học Israel tôi viết Thực dân nào, bất kỳ đông hay Tây cũng chỉ nghĩ tới quyền lợi của họ trước hết Còn có lợi cho họ thì họ giúp, mất lợi thì họ bỏ, đàn ép. Đi theo thực dân thì luôn luôn lợi bất cập hại, không sớm thì muộn, thế nào cũng khốn đốn, điêu tèn với họ. Chỉ đem thân ra làm quân tốt thí cho họ trên bàn cờ quốc tế. Có phải vì bài tựa đó không mà Israel, năm 1973, bị nhà thông tin văn hóa làm khó dễ, dìm trong mấy tháng trời khi xin phép tái bản. Rồi năm 1975, bị một số cán bộ rỉ tai các sạp sách là không nên bán, mặc dù nó không có tên trong danh sách các tác phẩm bị cấm lưu hành. Vào khoảng năm 1969, tôi mua được chọn bộ lịch sử văn minh, 32 cuốn, của Will Durant dịch ra tiếng Pháp, do nhà Grand Country ở Lausanne, Thụy Sĩ xuất bản. Bộ đó rất hay, ông bà Durant để ra 30 năm, tham khảo mấy ngàn cuốn sách, đi du lịch gần khắp thế giới để viết nó. Năm 1970 tôi dịch cuốn Văn minh Ấn Độ 550 trang lẻ bối in để viết bài tựa 16 trang cho cuốn đó. Tôi đã gửi thư qua thụy sĩ nhờ nhà Rencochi kiếm cho tôi những tài liệu về đời sống và sự nghiệp của Will Dauren. Độc giả hoan nghênh một vị viết thư yêu cầu tôi dịch trọn bộ. Tôi đáp cũng muốn vậy lắm nhưng trong nước phải có ít nhất là 3.000 độc giả như ông ta. Thì nhà lá bối mới dám tiếp tục Sau tôi chỉ dịch thêm 4 cuốn nữa Văn minh Ả Rập Bài học của lịch sử Nguồn gốc văn minh Và văn minh Trung Hoa Cuốn sau chưa kịp in thì thay đổi chế độ Những cuốn đó đều có ích Nhất là bài học của lịch sử Kinh tế Về kinh tế tôi chỉ có cuốn Một niềm tin ở trên đã giới thiệu rồi Sách viết gọn, sáng sủa và đầy đủ Để phổ biến những luật phát triển kinh tế và những vấn đề cùng đường lối phát triển kinh tế tại các nước lạc hậu mà người ta gọi là thế giới thứ ba Một người điểm sách khen là tác giả viết với tấm lòng yêu nước nồng nàn Một vài suy luận của Forresty trong cuốn đó đã hóa sai Như Trang 65 Ông tiên đoán khoảng vài thế kỷ nữa số dân hoạt động tại các nước tiên tiến sẽ như sau 10% về hoạt động sơ đẳng 10% về hoạt động nhị đẳng 80% về tam đẳng Hiện nay tại Mỹ, hoạt động sơ đẳng chỉ chiếm 5% số dân hoạt động và nhờ sự phát triển của kỹ thuật điện tử, có thể chỉ đầu thế kỷ tới, hoạt động nhị đẳng chỉ còn 10% số dân hoạt động. Tiểu phẩm Tiểu phẩm là những bài văn ngắn từ 10 trang trở xuống viết về bất kỳ vấn đề gì. Tự sự, nghị luận, phê bình và có tính cách độc lập nghĩa là không trích từ một tác phẩm dài ra. Trong loạt tiểu phẩm tôi có thể kể nhiều bài mà tôi đã gom lại trong hai cuốn Mấy vấn đề xây dựng văn hóa Mười câu chuyện văn chương đã xuất bản Và trong hai tập để tôi đọc lại Mười tám câu chuyện thời sự chưa in thành sách Dưới đây tôi giới thiệu một số bài tôi đắc ý Vì có tính cách nghệ thuật ít nhiều Lý luận xác đáng Và nhất là ghi được tâm tư Những nỗi vui buồn, vẫn uất của tôi Nói như hàn dũ thì đây là những bất bình tắc minh của tôi Bất bình hiểu theo nghĩa rộng là không có sự quân bình. Bất đắc kỳ bình là xúc động mạnh. Trên các báo định kỳ tôi đã gửi đăng một số bài có tính cách bút chiến như những bài về tư thục, về chuyện ngữ ở đại học đã giới thiệu ở trên hoặc những bài Vấn đề kiểm duyệt, Bách Khoa năm 1969, Nhà cầm quyền và dư luận, Bách Khoa năm 1966. Bài này bị kiểm duyệt bỏ nhiều quá, mất gần hết ý nghĩa. Vấn đề thông cảm lẫn nhau giữa chính quyền và nhân dân năm 1961 bị kiểm duyệt bỏ trọn. Thân phận người dân và các nước chậm tiến năm 1966, Bách Khoa không đăng vì sợ bị trù. Những bài trên tôi gom lại trong tập 18 câu chuyện thời sự. Hai bài tôi đắc ý nhất giá trị ngang với cổ văn Trung Quốc là Ý nghĩa cái chết của giáo sư Trần Vinh Anh. Ông Anh là một giám khảo trong kỳ thi Tú Tài 1 ở Nha Trang năm 1967. Bị một bọn thí sinh ghét vì ông nghiêm chỉnh giữ kỷ luật trường thi mà đâm ông túi bụi ở trước một quán ăn, và ông đã tắt thở. Hay tin tôi xúc động mạnh, viết một hơi trong bài trên, mạt sát cả bộ giáo dục, lẫn cha mẹ học sinh, giọng phận uất bừng bừng trên ngọn bút. Ông giản chi đọc xong khen, ngắn mà hay. Cụ fan và lòng dân Năm 1967, ông Lê Văn Hảo, giáo sư Đại học Văn khoa Huế vào Sài Gòn, Nhờ tôi viết cho một bài có số kỷ niệm 100 năm năm sinh Phan Bội Châu và tôi gửi ông bài cụ fan với lòng dân. Bài đó rất được bạn văn thích cả Nam lẫn Bắc. Tôi kể lại lòng ngưỡng mộ của dân làng tôi hồi năm 1925 đối với cụ fan và để bọn thực dân Pháp đã bị cái lợi ém nhãn không nhận ra tinh thần ái quốc của dân tộc chúng ta. Để đến nỗi non 30 năm sau phải chịu cái nhục ở điện biên phủ. Câu cuối bài Nhưng nào phải chỉ có Pháp mới ngốc, tiên đoán rằng Mỹ cũng sẽ bị nhục như Pháp. Nên kể thêm hai bài, Đã phá dễ hay xây dựng dễ, tôi đã giới thiệu ở chương 27. Con đường hòa bình mới đầu đăng trên một số kỷ niệm nhất chi mai của Hội Phật Giáo Thống nhất, sau nhà lé bối in thành một tập mỏng trong loại bông hồng cài áo. Tôi hô hào gạt bỏ hết những nhiễm độc của Tây Phương, gạt bỏ tinh thần kỳ thị, phe đảng ghẹt bỏ những ý thức hệ ngoại lai mà trở về tinh thần bao dung, bất đồng nhi hòa của tổ tiên, có vậy mới đoàn kết quốc dân, thống nhất quốc gia được. Con đường hòa bình ở đó. Sau năm 1975, một luật sư bị một bạn đồng nghiệp tố kéo và suyết mang họa vì đọc tập đó. Loại tùy bút Phải kể trước hết hai bài rất ngắn viết trước năm 1945 và sau trích dẫn trong Hương sắc trong Vườn Văn, Hương và sắc, giọng nửa biển, nửa tản, lời bóng bẩy có chỗ du dương. Đại ý là trọng hương hơn sắc. Đó chính là bản tính của tôi. Bất kỳ ở đâu, vườn dù hẹp, tôi cũng trồng những cây cao có hương thơm như hoàng lan, ngọc lan, chứ không trồng các loài chỉ có sắc mà không hương, lại mất công săn sóc. Con vịt có chút triết lý hoài nghi như Anathol France Giọng bài này, nhiều đối thoại, chịu nhiều ảnh hưởng của Tây Phương khác hẳn bài trên chịu ảnh hưởng Trung Hoa nhưng tôi thích hoa đào năm trước hơn cả bài này cũng ngắn in trong loại bông hồng cài áo của nhà lá bối nửa là hồi ký nửa là nghị luận giọng tự nhiên cảm động lời đẹp ai đọc rồi cũng thấy men mén nhớ nhung một cái gì đã mất đoạn kết buồn man mác này bóng chiều đã xế tôi nghiệm rằng những cảnh đẹp nhất mà ta được thấy luôn luôn chỉ thoáng hiện rồi biến mất không sao gặp lại được lần thứ hai vì phải có sự giao hội kỳ diệu mà hữu tình của biết bao cái ngẫu nhiên từ người và vật tới mây nước ánh sáng, hương thơm, tâm trạng cùng nhau tấu lên một hòa khúc thì mới gây cho ta được một cảm giác an toàn, thỏa mãn về tinh thần một cảm giác phơi phới nửa hư, nửa thực đột ngột mà bâng khuâng ta thấy lòng ta nở ra, ngũ quan mẫn tuệ tinh thần thanh thoát như chơi vơi một đời người hưởng được vài ba phút mà dư hưởng bất tuyệt đó tôi tưởng đã là phước lớn Nó quý ở chỗ không bao giờ tái hiện và rất ngắn ngủi, Đừng kiếm nó lại, vô ích, mà đừng mong cho nó kéo dài. Cái tuyệt mỹ bao giờ cũng phù du mà lại thọ nhất. Có thể kể thêm vài bài trong hương sắc trong vườn văn như Cái thần trong văn và trong 10 câu chuyện văn chương như Kỷ nguyên tiêu thụ và nghề viết văn. Hồi ký Về người thân như cha mẹ tôi, con tôi trong làm con nên nhớ. Về bà ngoại tôi, mẹ tôi trong cháu bà nội tội bà ngoại hai bài trên đều do nhà lá bối xuất bản trong loại bông hồng cài áo về thầy học trong thầy học tôi cụ dương quảng hàm bách khoa năm 1966 về bạn như hồn đại việt giọng hàn thuyên đất hà tiên với họ mạc và họ lâm đăng trên bách khoa nhân ngày dỗ đầu năm 1979 và dỗ cuối năm 1971 của đông hồ bài trên ghi công của đồng hồ với việt ngữ Bài sau ghi công của Đông Hồ với đất hè tiên, quê hương của ông. Ai cũng nhận hai bài đó hơn tất cả các bài từ trước tới nay viết về ông. Và tóm tắt đủ sự nghiệp rất đặc biệt của ông. Sau Đông Hồ, tôi còn phải khóc hư chu trong bài Hư Chu, Bách Khoa năm 1973. Đời ông ngắn, sự nghiệp của ông cũng ngắn, nhưng ông rất nghệ sĩ, cũng nổi danh sớm mà được nhiều bạn mến vì tính hồn nhiên, vui vẻ. Cảm động nhất, ngày nay mỗi lần đọc lại tôi đều rơm rớm nước mắt, là những bài viết về người thân của tôi. Bài làm con nên nhớ là một lời sám hối làm cho đồng hồ rơi lệ khi đọc rồi. Đường đêm viết ngay cho tôi một bức thư dài, sau tôi sắp chung với bài của tôi đưa cho nhà lá bối in. Bài cháu bà nội tội bà ngoại kể lại tình thương của bà ngoại tôi, công của bà và của mẹ tôi mà tôi chưa đền đáp được chút nào tôi cũng sụt sùi khi viết bài đó như bài trên và một bạn văn ông châu hải kỳ ở nha trang cũng sụt sùi đọc nó như đồng hồ đọc bài trên tôi đã viết 4 năm chục bài tựa cho các tác phẩm của tôi và hai chục bài cho tác phẩm của người khác ai cũng nhận rằng tôi viết hay cho nên vài bạn văn nhờ đề tựa cho hai ba cuốn hai đã là quá nhiều rồi mà phải là hai cuốn trong hai loại khác nhau thì tôi mới nhận lời và tôi cũng chỉ nhận cho bạn văn thôi Ông Châu Hải Kỳ có lần khuyên tôi nên lựa những bài tựa vừa ý hơn hết cho vào một tuyển như một nhà văn nào đó của Pháp. Tôi không làm việc đó khiến ông bực mình nhưng sau năm 1975 tôi cũng lựa ít bài cho vô tập để tôi đọc lại, không xuất bản. Tựa Tôi viết cho tôi mà tôi lấy làm đắc ý. Cổ văn Trung Quốc có giọng cổ văn hợp với nội dung tác phẩm mạnh, dạng Bóng bẩy mà minh bạch Cảm thán thành thực Nửa trên ghi lại một hồi ký thời thiếu niên Nửa dưới tả tâm sự và tài của cổ nhân Thế hệ ngày mai Phần trên cảm động chép tình Của cha mẹ đối với con Trong hai buổi học đầu tiên của tôi Và của con tôi Đại cương văn học sử Trung Quốc Đoạn kết từ trăng mới ló dạng Tới cuối lời đẹp và có giọng cảm thán Tương lai trong tay ta Tôi ví đời người với một cuộc thám hiểm Ai cũng phải tự tìm lấy con đường của mình Như Magellan đi vòng quanh thế giới Quảng gánh lo đi Đoạn đầu giọng cũng cảm thán vì đời người là một bể thảm Đúng như đoàn Như Khuê nói Dù sang hèn, giàu nghèo, ai cũng đáng thương như ai hết Bán đảo Ả Rập Tôi tóm tắt được bi kịch của bán đảo đó trong câu đầu Nó bị dầu lửa chi phối mạnh hơn Hồi giáo Lời lưu loát mà giọng rất mỉa mai, phẫn uất. 7 ngày trong đồng thép 10 Tình thương của các bà già miền Nam Đoạn mở đầu đột ngột và lý thú Tựa viết cho các bạn Úc viên thi thoại của Đông Hồ Mở đầu tôi giảng tại sao thi thoại khó viết Phải vừa là nhà thơ, vừa là nhà văn Có danh, có uy tín, lịch lãm nhiều, đọc sách nhiều Đoạn giữa tôi nhắc lại những hồi ức Đông Hồ Chứng tỏ ông có đủ những điều kiện trên Vì bài tựa đó, bà quả phụ Đông Hồ, nữ sĩ mộng tuyết Nhờ tôi viết khi xuất bản tác phẩm của chồng, nên cuối bài tôi ghi lại việc đó. Chẳng qua nữ sĩ Mộng Tuyết nghĩ rằng sinh thời thi sĩ coi tôi vào hàng tâm giao, nên bây giờ cho tôi được ký tên dưới tên thi sĩ đấy. Tấm lòng đó thật cảm động, xin ghi ơn nữ sĩ. Thi sĩ Quách Tấn khiên bài đó tôi không làm văn mà lời rất cảm động. Đất nước quê hương của Võ Phiến Bút pháp bài này cũng giống bút pháp bài tự Úc Viên Thi Thoại, mở đầu tôi cũng xét về thể tùy bút nó rất tự do gặp gì chép nấy nghĩ sao nói vậy tưởng là dễ viết mà thực ra rất khó phải có giọng thân mật hấp dẫn như một câu chuyện thanh nhã giữa những người bạn đồng điệu lúc ngồi bên giàn hoa hay một ấm trà lời phải tự nhiên có duyên nội dung phải thay đổi có ý vị đoạn giữa tôi cũng chứng tỏ võ phiến có đủ điều kiện đó nhưng đoạn kết thì khác tôi bảo nhờ thượng cấp của ông ông là nhân viên nha thông tin muốn trừng phạt ông mà ông có dịp đi đây đi đó khắp trong nước, viết được tập đất nước quê hương. Vậy trong cái rủi vẫn thường có cái may, và khi một nhà văn biết lợi dụng nghịch cảnh thì chẳng những có ích cho mình, mà còn có ích cho độc giả, cho văn hóa nữa. Đông Hồ thường khen với tôi rằng, võ phiến viết tùy bút hay nhất trong Nam, tôi rất vui vì được họ võ nhờ viết bài tựa đó. Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu của Nguyễn Văn Hầu Bố cục bài này tự nhiên mà lạ. Mới đầu tôi nói về miền Tây Nam Việt, rồi thu lại, nói về miền Hồng Ngự, keo Lãnh. Tôi gọi là miền Hồng keo Sau thu lại nữa, nói riêng về keo Lãnh, quê hương của Nguyễn Quang Diêu. Lại thu nữa, nói về đời Nguyễn Quang Diêu và ông Nguyễn Văn Hầu, tác giả cuốn sách. Đây là tâm điểm của bài tựa. Từ tâm điểm tôi tọa ngược ra nói về các nhà cách mạng ở miền khác, rồi nói tới các học giả các miền khác có tân học và cựu học như Nguyễn Văn Hầu, và tự hỏi tại sao viện khảo cổ không biết nhờ họ giúp sức cho mau kết quả. Rồi tôi lại tỏa rộng ra nữa, nói về tất cả các công việc văn hóa khác, khảo cứu địa lý, soạn từ điển. Sao chính quyền không nhờ toàn dân giúp sức mà cứ ôm lấy hết về mình? Và cuối cùng tôi kết, khi toàn dân thấy có thể giúp chính quyền trong mọi phạm vi, có trách nhiệm hợp tác với chính quyền trong mọi hoạt động, thì lúc đó mới có sự đoàn kết thực sự và công việc xây dựng quốc gia mới tiến triển mau được. Như vậy là từ tâm điểm tỏa ngược ra lần lần, cuối cùng bao cả vòng khởi thủy. Văn Ba Lan tiến lui như những đợt sóng. Bài tựa đó, ông Đông Hồ khen là, còn hay hơn cả cuốn sách. Mấy năm sau đọc lại, tôi mới nhận ra rằng bút pháp bài đó giống hệt bút pháp của Tăng Củng trong bài Ký Âu Dương Xá Nhân Thư mà khi viết tuyệt nhiên tôi không nghĩ tới. Cổ văn thâm nhập vào tôi mà tôi không hay Bài được các bạn văn khen hay nhất Là bài tựa tập quê hương của Nguyễn Hữu Ngữ Tôi tả kỹ dáng người, y phục, cử chỉ Ngôn ngữ của tác giả Vạch tình của ông đối với nước, với nhà, bạn bè Ghi lại những lúc ông bị thất vọng mà muốn hóa điên Đi lang thang khắp nơi, bị cảnh sát nhốt, đánh đập Khiến tôi nhớ tới từ vân trường, đời minh bên Trung Quốc Mà viên hoàng đạo cho là vô chi vì bất kỳ cho nên vô tri vì bất kỳ. Vì người khác nên gặp cảnh dân truân chắc chở. Nguyễn Hữu Ngư quả là một kỳ nhân ở nước ta, mà tập quê hương cũng là một kỳ thư, nội dung thật loạn, đủ cách thể, đủ thứ tài liệu, không thể đặt nó vào loại nào được cả. Tôi nhớ hôm ông lại tôi lấy bài tựa rồi không ra về mà ngồi bệt ngay xuống dưới mái hiên để đọc. Tôi ở trên lầu nhìn xuống, đợi ông đọc xong hỏi: "Sao, anh có vừa ý không?" Ông cười, đáp, ngoài ước vọng nữa. Ông mất năm 1978 sau khi ở dưỡng trí viện Biên Hòa về nhà được độ một tháng. Bạn bè ai cũng thương tiếc. Ngoài ra nên kể bài tựa cuốn Trần Quý Cáp của Lam Giang do con cháu nhà cách mạng họ Trần nhờ viết và cuốn thi văn hán Việt của Đông Xuyên mà đoạn cuối giọng rất thân mật. Du ký Tôi chỉ có hai tập. Đế thiên đế thích và 7 ngày trong đồng tháp 10 mà tôi đã giới thiệu trong một chương trên. Sách dịch Sống đẹp Tôi xin nói trước hết về tập Sống đẹp của Lâm Ngữ Đường thuộc loại Cảo Luận rồi sẽ xếp các tiểu thuyết sau. Cuốn nào tôi dịch cũng kỹ nhưng thích nhiều hay ít dĩ nhiên là tùy nội dung từng cuốn tài của tác giả. Lâm Ngữ Đường viết cuốn Sống đẹp bằng tiếng Anh nhan đề là The Importance of Living từ năm 1937. Khoảng năm 1957 tôi được đọc bản dịch ra tiếng Pháp của nhà Korea. Thấy tác phẩm rất hay mà bản dịch kém. Mấy năm sau tôi thấy ở nhà xuất bản Á Châu một bản Việt dịch, hình như của Vũ Bằng cũng tầm thường mà lại cắt bỏ nhiều quá. Chỉ còn độ 1/3, như vậy ý nghĩa của tác phẩm không còn gì cả. Từ đó tôi có ý dịch lại Muốn vậy phải có nguyên bản tiếng Anh và phải tra được những nhân danh, địa danh bằng chữ Hén. Năm 1964, tôi viết thư hỏi thẳng tác giả ở Mỹ. Ông hồi âm liền từ Thụy Sĩ, nơi ông đang du lịch, vui vẻ cho phép tôi dịch và cho biết nguyên bản tiếng Anh không còn nhưng có bản hoa dịch nhan đề là sinh hoạt đích nghệ thuật. May sao ông Giản Chi có bản này do Việt Duệ Dịch, nhà thế giới văn hóa xuất bản năm 1940 và cho tôi mượn. Bạn đó đầy đủ, chép hết những cổ văn, cổ thi Trung Hoa mà Lâm Ngữ Đường dẫn trong tác phẩm và nhiều khi chép thêm bản dịch những bài đó của Lâm nữa. Thế là tôi có được hai bản của Hoa và Pháp. Tôi so sánh rồi khởi công dịch liền. Cuối năm 1964, xong. Trong khi dịch luôn 3 hay 4 tháng, tôi thấy vui gần như hồi trước dịch cuốn Quảng Gánh Lo Đi vì nhân sinh quan nhàn tản của Lâm mà chính là của Trung Hoa. Vì tinh thần nghệ sĩ và hài hước của ông vị giọng tự nhiên, thân mật, đôi khi như cười cợt, đùa bỡn nữa, không khác một cuộc đàm thoại chung quanh một bình rượu hay một ấm trà giữa những người bạn đồng điệu. Nhờ có những văn thơ bằng chữ Hán, khỏi phải dịch theo bản tiếng Anh hay Pháp, nên tôi biết chắc rằng bản dịch của tôi sẽ được hoan nghênh, độc giả sẽ thích hơn là đọc nguyên tác của Lâm. Cuốn sống đẹp bán chạy, nhà tao đàn in 2 3 lần, mỗi lần ít nhất 3000 bản. Lần đầu vào tháng 3 năm 1965. Nhiều độc giả khen là dịch khéo Trong số đó có đồng hồ Một độc giả tôi chưa hề quen Bác sĩ Trần Văn Bạn Học trường bưởi trước tôi vài năm Thích quá Là một bài thơ nhan đề là Sống đẹp gửi tặng tôi Bài gồm 5 đoạn Tôi chép lại đây đoạn giữa Đây tư tưởng 9 tầng mây siêu Việt Sang sả nghe tiếng nói của Thánh Hiền Ngọc chút, châu reo, lời vàng, ý thép Khiến tâm linh hoan lạc, cõi vô biên Từ đó chúng tôi thành bạn thân, ông hồn nhiên, vui tính, hình như sống hơi lôi thôi, thích làm thơ, đánh mặt trượt, chắc đã lựa lầm nghề y sĩ. Năm 1977, trước khi qua Pháp đoàn tụ với con, ông lại thăm tôi, xin một bạn sống đẹp để mang theo. Ít bữa sau, ông trở lại, đưa hai tay lên trời, bảo. Họ không cho mang theo mà còn tịch thu nữa. Vài tác phẩm của Lâm viết bằng tiếng Anh được dịch ra 14 thứ tiếng. Và có hồi, ông làm trưởng Ban Văn nghệ Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Mấy năm này, ông bạn vẫn liên lạc với tôi bằng thư, vẫn vui sống, thỉnh thoảng làm một bài thơ tếu. Tôi tặng ông biệt danh Tú Sụn vì đã có Tú Sương và Tú Mỡ rồi. Chiến tranh và Hòa Bình Trong tạp chí Tân Văn năm 1969, không nhớ tháng nào, đăng bài tôi dịch Chiến tranh và Hòa Bình. Kể lại do đâu tôi dịch bộ đó và dịch khó nhọc mà vui ra sao. Trong một chương trên, tôi đã kể lối dịch bộ đó. Trong phần giới thiệu, tôi cũng đã phân tích nghệ thuật của Tolstoy. Đây chỉ xin ghi lại cái duyên văn tự khiến tôi hợp tác với nhà lá bối. Tôi thích chiến tranh và hòa bình, hồi ở trung học. Và khoảng năm 1961-1962, tôi đã muốn dịch. Đề nghị với hai nhà xuất bản lớn ở Sài Gòn. hễ khi nào thấy có thể in được thì cho tôi hay, tôi sẽ khởi công liền. Tới tháng 9 năm 1966, lời đề nghị đó vẫn chưa được hai nhà đó xét. Họ bận quá, có lẽ họ không nhớ tới. Trong bài Đẻ phá dễ hay xây dựng dễ, đăng trên tin văn ngày 15 tháng 9 năm 1966, tôi nhắc lại đề nghị. Bài đăng được khoảng một tháng, thì một hôm một vị mà tôi chưa hề gặp mặt lại thăm tôi, tự giới thiệu là giám đốc nhà xuất bản lá Bối, tặng tôi ít cuốn sách và nhân đọc bài của tôi đăng trên tin văn mà nhờ tôi dịch cho Chiến tranh và Hòa bình. Tôi nhận lời, hứa trong 2 năm sẽ xong. Nửa tháng sau, một nhà xuất bản khác cũng lại nhờ dịch. Về sau hai nhà xuất bản nữa tỏ ý tiếc rằng không hay trước. Quả đã tới lúc độc giả đòi hỏi loại sách đó. Ông giám đốc nhà lá Bối lúc đó là Đại đức Từ Mẫn, tên thật là Võ Thắng Tiết. Sau thầy cho tôi hay là hồi tôi còn ở Huỳnh Tịnh của trước năm 1960. Đã có lần đem lại tặng tôi cuốn Duy Luận Thức của Thạch Đức, tức Thượng Thọa Nhất Hạnh sau này. Là một cây bút Phật giáo nổi tiếng, tôi quý và mến. Thầy Từ Đức lúc đó còn là một tu sĩ, sinh viên Phật học, bạn của Thạch Đức. Tôi nhớ lại việc đó, hỏi thầy. Đọc xong Duy Thức Luận, tôi thấy sáng sủa, hay, có viết thư lên Đà Lạt cảm ơn, khen và khuyến khích tác giả viết về lịch sử Phật giáo, từ khởi thủy đến nay, mà sao không thấy hồi âm. Tôi lại hỏi, đã biết tôi từ 10 năm trước mà sao bây giờ mới lại kiếm tôi? Từ đó chúng tôi thân với nhau, thầy trẻ hơn tôi, vui vẻ, thành thực, làm việc cẩn thận, có tư cách, trọng chữ tín, học lực khá, kiến đáo nhưng thân mật. Cả giản chi với tôi đều khen là đứng đắn nhất trong giới xuất bản. Tôi khởi công dịch Chiến tranh và Hòa Bình liền, dịch rất kỹ, giới thiệu tác giả và tác phẩm cũng kỹ. Non một năm rưỡi thì xong, xoay được đủ vốn, Nhà læ bối cho in ngay. Đầu năm 1969 ra được cuốn đầu khoảng 750 trang, rồi 3 tháng sau ra nốt 3 cuốn nữa do hai nhà in sắp chữ, in 3000 hay 5000 bản, vốn khá nặng mấy triệu đồng thời đó. Nhờ báo chí giới thiệu và khen, nhờ lá bối có sẵn một số độc giả đông, nhờ quảng cáo trên màn ảnh Sài Gòn nên sách bán chạy. 3 năm sau tái bản, nhưng vừa in xong đủ bộ gửi tạm trong kho trường Thanh niên Phụng sự Hà Nội thì quân đội giải phóng vào. Tôi nhớ lại trong năm 6 tháng sắp chữ bộ chiến tranh và hòa bình, ngày nào thầy tư mẫn cũng lại tôi hai lần, đưa bạn vỗ để thầy và tôi cùng nhau sửa trước khi giao cho nhà in. Mỗi ngày thầy lái xe Honda đi đi về về không biết mấy lần, từ nhà xuất bản đến nhà in, nhà tôi, tính ra tới 50 số. Trong số các nhà xuất bản, hợp tác với thầy, tôi thấy thích nhất. Và chỉ trong 4-5 năm, thầy in cho tôi được khoảng chục tác phẩm, Mà hai cuốn quan trọng nữa là Chiến quốc sách, Sử ký của Tư Mã Thiên, cả hai đều bán chạy, tái bản trong một hai năm. Giản Chi và tôi thành những nhà văn có nhiều tác phẩm nhất trong tổ sách lá bối, như có duyên tiền kiếp với nhau. Gần cuối năm 1979, thầy Từ Mẫn vượt biên chui tới Thái Lan gửi thư về thăm Giản Chi và tôi, cũng như ông Hồ Hải, nhà cạo Thơm, tháng 7 năm 1980, thầy đã qua Mỹ. Kiếp Người Chiến tranh và hòa bình rất dài và có nhiều chương lý thuyết về lịch sử độc chán lắm. Nhưng tôi giữ chọn, không bỏ một hàng vì tôi nghĩ tác phẩm đó lớn quá. Nước mình nên có một bản dịch đầy đủ, rồi sau muốn phổ biến thì sẽ cắt bớt. Kiếp Người Of Human Bold Date của Someret Moham Chỉ bằng một phần tư Chiến tranh và hòa bình mà tôi lại cắt đi non một nửa. Cắt những đoạn tả phong tục và đời sống bên Anh cuối thế kỷ trước. Để tác phẩm bớt rườm ra mà thêm hấp dẫn Vì nghệ thuật của Mau Hàm kém Tolstoy Chính Mau Hàm cũng nhận Tolstoy Là bậc thầy Tuy nhiên tôi rất thích kiếp người Và vẫn say mê đọc lại Ông Giản Chi cũng vậy Không có một tác phẩm nào tả được nhiều nỗi đau như thế Nỗi đau của một đứa bé mồ côi Cả cha lẫn mẹ Phải ở nhờ ông bà bác xa chị vú thân yêu Đau khổ của một kẻ tàn tật Hồi đi học thì bị bạn giễu Lớn lên bị thiên hạ khinh Rồi cảnh khổ ở nội trú, nỗi thất vọng chua chát khi mất lòng tin chúa, nỗi chén trường khi phải học một nghề mình không ưa, sau khi phải tranh đấu với ông bác để được phép học nghề mình thích, thì lại thất vọng nhận ra rằng mình không có khiếu về nghề đó. Đau khổ, tủi nhục, nhất là yêu một con điếm mà nó không yêu lại, bị nó phản với bản thân của mình, vậy mà vẫn không quên nó được. Rồi cảnh đầu cơ nhẫn túi phải len thang ở ngoài đường, uống nước máy, ngủ công viên nhịn đói ba bốn ngày phải bỏ học nhận một chân chỉ dẫn khách hàng trong một tiệm buôn sau cùng chỉ nuôi mỗi cái mộng đi du lịch thế giới mà đành phải bỏ chịu sống cuộc đời vô vọng của một y sĩ trong một vùng quê nghèo đó là nỗi khổ của Philip nhân vật chính các nhân vật phụ trừ gia đình Attorney nghèo mà hòa thuận thương người cứu mạng Philip cũng mỗi người mang một cây thánh giá bà bác Philip cô độc không có con Yêu cháu như con, mà nó bỏ bà đi qua Paris học vẽ. Một giáo sư Ý qua Đức dạy tư, đói quá, không dạng được bài. Một thiếu nữ học vẽ mấy năm không tiến bộ, khi hết tiền, tự tử. Một thiếu nữ khác, cô Nora, yêu Philip, săn sóc từng ly từng tí cho chàng, mà chàng không sao yêu lại được. Một bác sĩ già, bác sĩ South, giận con gái và chàng rể, mà phải sống cô độc. Lạ lùng nhất là chuyện đó Hàm viết hồi 40 tuổi về gia cảnh của ông y như cảnh của bác sĩ Sao, cũng chỉ có mỗi cô con gái, cũng bất hòa với con rể mà sống một thân một mình. Bao nhiêu nỗi khổ của con người trước Thế chiến thứ nhất đã được Hàm tả hết, không sót. Chuyện có tính cách hợp nhân tình kỳ lạ, đến nỗi tôi tưởng đổi tên người và tên đất đi thì có thể thành một tiểu thuyết Việt Nam thời năm 1920-1930. Nhiều nhân vật điển hình như Philip, Myret, Anthony, Nora, bác sĩ South, văn rất giản dị, giọng chua chát. Có khi dí dỏm, cảnh vật chỉ tả bằng vài nét đơn sơ mà gợi cảm. Bút pháp tự nhiên, điều luyện tới mức không còn vết điều luyện. Tác giả không thuyết lý, không dạy đời, mà gợi cho tôi lòng tha thứ kẻ khác, ráng yêu đời, hy vọng ở tương lai, tìm hạnh phúc trong một tình thương chân thành và một đời sống giản dị. Chiết lý đó rất á đông. Lần đầu đọc xong tác phẩm, gấp sách lại rồi, mà 2-3 ngày sau tôi còn thấy một dư âm ở trong lòng, nửa vui, nửa buồn, truyền miên, bồi hồi. Một bà láng giềng đọc xong chạy qua bảo, hay quá! Cuốn đó tôi dịch xong từ năm 1961, đưa cho nhà khai trí, họ không nhận. Tôi cất đi, đợi cơ hội khác. Năm 1962, ông Paulus Hiếu Tôi quen từ hồi ở Long Xuyên, Lúc này đã đổi tên là Ngô Trọng Hiếu Làm bộ trưởng công dân vụ Ông từ trước vẫn thích văn trương Đã giúp đỡ vài nhà thơ Như Vũ Hoàng Trương, Hư Chu Và đã bỏ vốn xuất bản cho tôi cuốn Tổ chức công việc theo khoa học Ông mời một số nhà văn có tên tuổi lại bộ Yêu cầu họ dịch cho một số tác phẩm Có giá trị cho thanh niên đọc Tôi không tới dự buổi họp Nhưng vì tình cũ tôi hứa giúp Nhân có bạn Thảo Kiếp người Tôi đưa ông, ông cho in liền Cuối năm 1962 hay đầu năm 1963, phát hành Giá rẻ mà không ai mua, gần như chỉ để phát không Đầu năm 1967, 4 năm sau, tôi tưởng sách đã bán hết Đưa nhà lá bối tái bản, thì sách bán rất chạy Thầy tư mẫn nói với tôi Ngày phát hành tôi ngại quá Các nhà sách bảo tôi cuốn đó ế Bản in của tổ sách thanh niên cộng sản vẫn còn Nhưng ít tuần sau, tôi thấy sách bán chạy Thì ra cái gì của chính quyền thời đó in, dân chúng đều không đọc, của mình in thì đọc. Bạn của chính quyền bay ở vỉa hè, giá son có 50 đồng mà không ai mua. Người ta tìm mua bạn của nhà lá bối, giá 200 hay 250 đồng. Năm 1974, kiếp người được nhà lửa thiêng in lại một lần nữa, lần đó có sửa chữa vài chỗ. Chiếc cầu trên sông Rainer Năm 1971, Ông giám đốc nhà xuất bản trí đăng, một giáo sư trung học còn trẻ nhờ tôi dịch cho một tiểu thuyết. Tôi đề nghị cuốn "Chiếc cầu trên sông Krina" của nhà văn Nam Tư Ivo Andrić. Cuốn này cũng hay, kỹ thuật mới mẻ. Lịch sử trên 300 năm của Nam Tư được kể thành 24 truyện trong 24 chương. Truyện nào cũng liên quan đến một chiếc cầu đá xây cất từ thế kỷ 16 trên sông Krina. Truyện rất hấp dẫn, phân tích tâm lý rất sâu sắc, nhiều nhân vật điển hình. Giọng văn khi thì hùng, khi thì hài hước, lắm chỗ nên thơ, triết lý nhẹ nhàng. Ông trí đăng sau năm 1975 qua Mỹ, trước khi đi có lại chào tôi, tới Mỹ có gợi lời thăm tôi. Hiện nay ông cho làm nhà in Việt ở Los Angeles. Sau tôi còn dịch cho nhà ca giao cuốn Things Fall Apart, quê hương tan rẽ của một tác giả da đen, Chinua Achebe. Ông Hoài Khanh tặng tôi một gốc ngọc lan để thay gốc Nguyễn Hữu Ngư cho tôi 10 năm trước, vì chốc rễ trong cơn rông mà chết. Sau ngày giải phóng, ông lại thăm tôi một hai lần, mấy năm nay không có tin tức. Nay ôn lại những năm từ 1961 đến 1974, mua được căn nhà ở đường Kỳ Đồng rồi, tôi rút công việc xuất bản tới mức tối thiểu, để toàn lực vào việc viết văn. Được vài tờ báo và vài ba nhà xuất bản yêu cầu hợp tác, nhờ vậy mà tôi viết được khá nhiều trong nhiều lĩnh vực, khiến có người phải ngạc nhiên rằng về vấn đề gì tôi cũng bàn được với một tinh thần nghiêm túc bằng một bút pháp giản dị, sáng sủa. Năm 1975 trên một bài báo, Võ Phiến khen tôi: "Ông Nguyễn có cái tài của một nhà giáo là trình bày ý kiến thật rành mạch, khiến những vấn đề rắc rối, tối tăm nhất cũng hóa ra giản dị, minh bạch." Có thể nói những năm đó tôi sống đầy đủ nhất, được cảm tình của nhiều động dạ nhất, được thêm nhiều bạn văn nhất, uy tín lên nhất. Những bạn văn đó đều giúp tôi được nhiều, đều lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp cho tôi. Tôi nhớ hồi tôi đau nặng, nấc cục luôn một tuần. Ông Trí đang tự ý tìm thuốc cho tôi uống và coi vợ chồng tôi như người thân trong nhà. Hôm nay trời u ám, nhìn trung quanh, 10 bạn chỉ còn vài ba, những người khác ở trên trời gốc bể cả. Tôi bùi ngùi nhớ lại câu thơ của Tú xương: Người xa, xa có nhớ ta không?